Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta chuyện của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, từ lúc mà tôi bước chân vào giới showbiz này, tôi có cảm nhận một cái điều nó hơi lệch lạc một chút xíu. Không phải là lệch lạc, mà nó hơi lệch chiều một chút xíu. Cứ cái gì mà đau khổ, cái gì mà ma mị, hay cái gì mà quán hận, họ đều viết về phụ nữ hết. Xin thưa với các chị, phụ nữ là để yêu thương, là để chịu chuộng. Chứ không phải Để sợ hãi Không phải để đem ra Mà làm những cái gì đó kinh khủng Đúng không mấy người phụ nữ Tôi nói đúng đúng không Tôi đang tha thiết Tha thiết các vị tác giả Làm ơn Giết dùm một cái người đàn ông Mà nó chịu đựng như người phụ nữ Thử coi nó ra làm sao Chứ tôi là tôi thèm lắm đó Tôi thèm cái cảm giác đó lắm Nhiều lúc mà làm như vậy á Thì mấy anh chị Không Mấy chị sẽ hả hê dữ lắm cho mà coi <cười> Tại vì biết sao không 14 tháng 2 tới Cho nên hãy để cho họ có một ngày Một ngày thôi Vui vẻ, thoải mái Và được nâng như trứng, hứng như hoa Nghe <cười> Và bây giờ Chúng ta bắt đầu truyện của ngày hôm nay Xin mời Dăng dẳng trên bến sông chiều Có một làng quê heo hút Vào những ngày trời mưa dầm nặng hạt Có tiếng ca nghe ngọt liệm Cất lên chạy dọc mênh mang Trên mấy đám lục bình xanh mướt Đang trôi lửng lợ trải dài ở dưới mé sông Đó là giọng hát trong trẻo Của một người con gái Có số phận nghèo hèn Nhưng dung mạo thì lại vô cùng xinh đẹp Tựa như chùm qua tím ngách đã bao năm gắn bó với con sông quê vốn đổi yên bình này. Trong căn nhà mái lá liêu siêu đã cũ sợn theo từng năm tháng, có bóng dáng của một người đàn ông đang nằm trên chiếc giỗng, lắc lư miệng ngầm điếu thuốc gò nhà khói. Lâu lâu lại nhìn ra ngoài bến sông, rồi lại quay trở vào nhà buông giọng nói bân quơ. Trời mưa chưa đủ buồn hay sao, mà mày còn ca mấy cái bài đó nữa làm chi vậy còi. Người con gái đang ngồi chạy tóc, cô quay lại nhìn ông biểu môi, rồi cất giọng như hờn giỏi. Cha, người ta tên Hạnh mà cứ kêu còi còi hoài, lỡ ai nghe rồi cười con sao? Ông Mười, cha của cô gái, trên môi vẫn đang ngầm điếu thuốc gò, tay gác lên tráng, Rồi khẽ chặt lưỡi nhìn cô nói tiếp Ủa cho con của tao Tao muốn kêu sao là quyền của tao Tên gì không được Cô gái lúc này mới đứng lên Sỏ chân vô đôi dép nhựa Đi trên đền đất Rồi bước hẳn ra ngoài Cô ngồi xuống bên cạnh cái bàn trà Đặt ở ngoài sân trước Cô đưa tay nếu lấy giặt giỏng Nhìn ông Mười mà hỏi Mà cha ơi Sao hồi nhỏ cha kêu con là cò vậy Con đâu có ốm đâu Ông đột nhiên im lặng Đôi mắt thoáng nheo lại Rồi xoay mặt nhìn ra hướng sông Như đang nhớ lại chuyện gì đó Sau một lúc mới quay trở vào Rồi chậm rãi trả lời Tại ngày xưa Má mày đẻ khó Bệnh hoài không có đủ sữa cho mày bú Cho nên mày bị còi cọc Rồi kêu như vậy luôn Chứ có gì đâu Mà cơm nước gì xong chưa vậy con Dạ xong hết rồi cha Chiều nay con nấu mấm kho ăn với bông súng, trời mưa lâm râm vậy mà còn ăn mấm kho nữa. Trời ơi ta ơi nói... ngon bát chiếc bụi chét luôn Ông mười gật đầu, <cười> ông thò chân đạp xuống dưới nền đất, lấy đà đung được cái giỏng rồi lại nói. Trời mưa, chắc ở ngoài ruộng nhiều ếch lắm đây. Để tối cha ra ngoài coi thử, bắt được mớ nào, đem ra chợ bán, đổi thịt về kho nước dừa để dành ăn cơm. Hạnh nghe như vậy, liền lắc đầu Cô nắm cái bé giọng, nhìn cha mình Rồi bậm môi, nói Thôi, cha hay bị ho Đi mưa gió là nhiễm bệnh nữa Dùng mùa mưa một cái Là năm nào nguyên cái xóm mình ai cũng đi bắt hết Còn được mấy con đâu mà cha đi chi cho mất con Ông Mười không nói gì Chỉ tiếp tục ngậm lấy cái điếu thuốc gò Ở trên môi mà nhạ khói Đôi mắt nhăn nheo thăm quận Lại hướng nhìn ra ngoài bến sông Như đang hoài niệm về những chuyện ngày xưa Biết cha đang nhớ tới mẹ Bà Mười cũng đã mất hơn chục năm rồi Vì bạo bệnh Hạnh buộc miệng thở dài <cười> Cha cũng bỏ bớt thuốc gò đi cha Hút hoài không có tốt đâu Cha cứ hò suốt Mà lúc nào con cũng thấy cha dấn thuốc gò Bộ hút thuốc ngon lắm hả cha Ông Mười nghe vậy Thì chậm trải quay vào Nhìn con gái trầm giọng đáp Chờ không hút thuốc Buồn miệng chịu sau nổi con Mày là con gái Sao mà biết được Rồi sau này mày lấy chồng Gặp cái thằng Nó hút như cái mái cậy Lúc đó mày sẽ hết thắc mắc thôi à Hành xua tay Cô trệ môi rồi đáp <cười> Ai thèm lấy chồng cho mệt cha ơi Con ở vậy với cha cho khỏe thân Với lại nếu mà có lấy Con cũng lựa ai mà không hút thuốc Không ngủ trẻ mà lấy chứ Ông mười lúc này mới vừa hút xong điếu thuốc cò Rồi sẵn tay quăng cái tàn xuống dưới mé sông Ông cười nhẹ Khoát tay nhìn Hạnh rồi lên tiếng Thôi Đừng có nói trước cô hai Giờ vô dọn cơm đi chứ Đau bụng lắm rồi con Nhanh lên Hạnh nhanh nhỏ cật đầu cười tươi Làm lộ ra hai cái má lúng đồng tiền sâu khung hút Càng khiến cho khuôn mặt của cô Trở nên xinh đẹp dịu dàng hơn Nét đẹp trong sáng của người con gái miền quê mộc mạc ở cái tuổi trăng tròn đó Cũng đã làm cho biết bao nhiêu chàng trai Phải thầm thương trộm nhớ Ngày ngày qua lại trước sân nhà Chỉ để mong được nhìn thấy nụ cười của Hạnh Nhưng ở đời Vậy có mấy ai tránh được số kiếp Nhất là cái câu Hồng nhan bạc phận Hạnh sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo sông nước Mẹ của cô đã không may qua đời từ khi có còn nhỏ xíu, nhưng cô vẫn còn nhớ được khuôn mặt của bà. Hành trất giống mẹ, đẹp dung dị, dịu dàng. Ông mười cha cô ở dạy nuôi con cho đến tận bây giờ, mà không thèm đi thêm bước nữa để tránh cảnh mẹ kẻ con chồng, mà cũng bởi vì ở trong lòng của ông, không ai có thể thay thế được diện trí của người vợ hiền quá cố đó. Hạnh cứ như vậy lớn lên từng ngày trong tình yêu thương và sự bảo bọc của người cha già hiện tử. Nhà không có truồng đất, ông Mười chỉ dành dùm được một chút tiền mua nổi cái nền che tạm căn nhà mái lá để tránh gió tránh mưa. Ở vùng quê, đất truồng quanh năm, cày cấy thì cũng chỉ có công việc lao động chân tay là chủ yếu. Cho nên, ông 10 vẫn thường xuyên đi làm cỏ lúa rồi còng chạc thuê cho người ta, kiếm chút đỉnh tiền để lo cho cái ăn hàng ngày của hai chạc con. Còn Hạnh ở nhà lo chuyện cơm nước với chăm bẩm bài cộng thêm mấy đàn gà. Còn bao nhiêu thời gian, cô hay ra ngoài bến sông để vớt bình về phơi khô làm sợi, hành rất khéo tay. Cô dùng sợi đó để đan lát thành những đồ vật dụng ở trong nhà rồi đem ra chợ bán. Tiền kiếm được bao nhiêu thì để dành dụm phòng khi có trái gió trời hay có việc gì gấp thì cũng không cần phải chạy dậy hay vay mượn của hàng xóm. Cuộc sống của hai cha con cứ thong thả trôi qua như vậy thật bình yên cho đến một ngày. Ông Mười đang nằm trên chiếc võng may quen thuộc lắc lư thì có một người hàng xóm với điều bộ cấp gấp đi qua nhà tìm ông. Vừa bước vô tới mé sân Đã nhìn ông 10 cất giọng nói quan quan Chú ơi Đi đốt tủ ông với con không Ông Mười lồm cơm ngồi dậy Nheo mắt nhìn ra bên ngoài Thấy người quen Nên liền tươi cười hỏi Ủa mày hả Tám Đốt tủ ông ở đâu mà rủ Anh Tám liền chỉ tay về hướng ở cuối xóm Nhìn ông 10 trả lời Đốt ở trong giường vú sữa Nhà thằng Út lớn đó chú Nó mới kêu con hồi sáng Mà con lưu bu quá, giờ mới đi đốt được đây nè Mà đi mình buồn quá, cho nên rủ chú đi chơi Hai chú cháu mình đốt rồi chi đối Mật ông bây giờ có giá lắm đó ngài chú Ông Mười nghe vậy thì cũng thấy ham, nên liền gật đầu Ông nhìn anh Tám rồi đáp Được, mày chờ tao vô thay bộ đồ dài tay cái nghe Nói xong, ông bước xuống vỗng bỏ đi vô nhà tìm một bộ quần áo dài tay để thay phòng hờ lỡ như có bị ông nó phản thì cũng có cái mà bảo vệ. Cái gì chứ, ông mật mà đốt thì gia tịch nào mà chịu nổi Trước khi đi, ông còn căng dặn hạnh là ở nhà có đói thì ăn cơm trước chứ đừng có đợi mình về. Sau đó mới dắt theo một cái xô nhựa với hộp diêm đi ra ngoài mà theo chân anh Tám vừa đi vừa nói chuyện. Cái giường vũ sữa của nhà anh Út lớn vào mùa này thì cũng đã thu hoạch hết cả rồi. Chỉ còn trơ lại mấy gốc cây đầy lá nên bọn ông Mật vẫn thường hay lui tới để làm tổ. Ông Mười đặt cái xô nhựa xuống đất, nhèo nhèo đôi mắt trũng sâu, nhìn lên chỗ cái tổ ông rất lớn theo ngón tay anh Tám Chỉ rồi buộc miệng nói. Chà, mưa dứ à, cái tổ này mà lây chắc cũng không có ít mật đâu đó nha Anh Tám gật đầu, miệng cười tươi trả lời. Dạ đúng rồi đó chú, thằng Út lớn, nó không dám đốt, cho nên mới cho con đó chứ. Mà một mình con á, thì cũng không có dám đốt thiệt. Chủ người ta thì tiếc, cho nên thôi, thà chi đâu với chú, cho vui. <cười> ông Mười biết là do anh Tám thương hoàn cảnh nhà ông, nên cũng cười, rồi lên tiếng cảm ơn, sau đó bắt đầu sắn tay áo chuẩn bị vào dịp. Cái tổ ong khá là lớn, nó nằm trên một nhánh cây cao nên muốn lấy thì phải trèo lên ngọn cây mới có thể lấy được. Ông 10 thời còn trẻ cũng đã từng vào trường để lấy mật ong rất nhiều lần nên cũng biết cách. Ông kêu anh Tám đốt đốt bằng một ngúm lá dừa khô rồi cầm lấy định leo lên trên nhưng anh Tám đã nhanh miệng lên tiếng ngăn cản. Thôi thôi, chú để con leo lên cho, cây này cao mà mỏng quá à. Nhưng ông Mười lại xua tay. Ông bật cười nhìn lên trên tổ ông rồi nói Nhạc gì mày? Tao từ thời thanh niên đã sống ở trong trực. Mấy cái cây này có làm gì khó được tao? Mày khỏi lo đi. Ông Mười vẫn nhất định trèo lên mặc kệ cho anh Tám nói gì. Có lẽ là nhìn thấy cái tổ ông lớn quá nên khiến cho ông như đang bị kích thích Muốn tìm lại cái cảm giác thời trai trẻ của ngày xưa. Nên chỉ trong tích tắc là ông Mười đã trèo lên tới trên ngọn cây vú sữa. Ông mỉm cười thỏa mãn nói giọng xuống. Ê, chuẩn bị cây móc dài dài, đưa cái xô lên cho tao nha. Chừng nào tao kêu á, thì kéo xuống. Anh 8 gật đầu lia lia, nói lớn. Dạ, cẩn thận nghe chú Mười ơi. Ông 10 không trả lời. Bắt đầu lấy mấy nhánh cây con chất thành một đống rồi chăm lựa để đốt. Vì lá cây còn tươi cho nên rất là dễ bắt khói. Ông Mười để hướng khói cho bay vào tổ ong nhằm đuổi bớt chúng ra. Đây là cách mà từ trước tới nay dân gian vẫn thường hay làm để lấy mật ong an toàn và không cần đến đồ bảo hộ. Sau chừng nửa giờ ngồi đợi, lúc này thì bệ ong cũng đã dần tản đi gần hết. Ông Mười nhanh chóng lấy con dao nhỏ dắt trong lưng quần ra, rọc lấy một phần tổ ong, rồi đưa lên biển cắn thử. Sau đó, nhìn xuống, nói với anh Tám, Ê, mật xịn đó nghe, mau đưa cái xô lên đây cho tao. Anh Tám nghe vậy thì cũng mừng, dội dã, trồng cái xô vào trong cây xào dài, mà anh mới đốn tre để làm, đưa lên cho ông Mười, rồi nói lớn, Đây nè chú, nặng quá, thì chia ra từng đợt ngay chú Mười. Ông 10 gật đầu, tự ở trên cao, bắt lấy cái xô, rồi trèo lên trên nhánh cây lũng lẳng, sau đó mới cắt mất ông để vô. Đúng là cái tổ ong này rất là nặng. Một lần không thể nào đưa xuống hết được, nên ông 10 mới chia ra cắt thành nhiều miếng nhỏ đem xuống từng đợt. Đến miếng cuối cùng, vì khoảng cách có hơi xa, nên ông 10 mới ngoài người ra bên ngoài thêm một chút cho dậy cắt. Anh Tám đứng ở phía dưới, trông thấy như vậy thì liền la lên. Bỏ đi chú Mười ơi! Cái nhanh đó nó nhỏ lắm, coi chừng nguy hiểm. Nhưng ông 10 đã tiếp tục khoát tay, nói giọng tự tin. Ê, tao có hơn 40 mươi ký à, bị lo gì? Thôi, dưới đây đủ rồi, xuống đi chú. Ông Mười bỏ ngoài tay lời nói của anh 8 vẫn tiếp tục ngoài người ra cắt lấy phần tổ ông cuối cùng vì thấy tiếc. Nhưng khi ông vừa cắt xong, còn chưa kịp lui trở vào, Thì dánh cây đột nhiên lại kêu lên một âm thanh nghe trăng trắc Biết nguy hiểm Ông Mười liền theo khoảng xạ Tứng lấy dánh cây kế bên để đu vào Nhưng mọi chuyện lúc này đã quá muộn Ông 10 trơi từ trên cao xuống với dần tóc rất nhanh Anh 8 cũng đã nhìn thấy cảnh đó Nhưng vẫn còn trở tay không kịp Ở nhà Hạnh đang ngồi giá lại mấy cái áo đi rượu cho cha Thì bóng dưng liền kêu lên một tiếng Cô đưa mắt dình xuống Thì thấy ngón tay của mình đang chảy ra một giọt máu đỏ tươi Vì vừa bị kim đâm vào Hạnh thoáng trao mày Rồi đưa ngón tay lên miệng cầm máu Nhưng thật kỳ lạ là Cô không thấy đau ở ngón tay Mà lại có một cảm giác gì đó Ngoi nhói ở trong lọc ngực Hạnh nghiêng đầu ngó ra ngoài cổng nhà Cô khẽ lắm bấm một mình Tối rồi mà cha còn chưa chịu về ăn cơm nữa Đi gì mà lâu dữ vậy không biết à. hành cảm thấy sốt ruột Cô bỏ cái áo xuống giường Đứng lên đi ra ngoài Đưa mắt nhìn vào khoảng sân tối ôm Mà đi qua đi lại Đợi quài vẫn có thấy ông mười Đang định bỏ đi xuống bếp để hâm nóng lại đồ ăn Thì bất chật Hạnh nghe có tiếng ai đó gọi tên của mình ở ngoài cánh cổng Giọng điệu vô cùng gấp gấp Hạnh ơi Hạnh Hạnh xoay lưng bước đi trở ra Cô ngó nghiêng nhìn rồi cất chồng trả lời Ai đó có chuyện gì không Ở bên ngoài Có bóng dáng của một người đàn bà Vội trả đi chào Bà ta vừa nhìn thấy Hạnh Thì đã nhào tới Vừa thở vừa nói Mày Mày chạy lên trạm xá liền đi Để nhà chị coi cho Chúng mười bị té ở trên cây vú sữa xuống đất Đang rất nguy kịch Thằng Tám Nó chở ổng lên trạm xá cấp cứu rồi Em đi nhanh đi Hạnh vừa nghe thấy thông tin đó Thì như muốn ngã quỵ Cô loạn trọn bóng lấy tay của người phụ nữ Trung giọng hỏi dột Chị Ly chị, chị, chị, chị nói sao Cho đi té hả Người phụ nữ này tên là Lý Cũng là hàng xóm với nhà của Hạnh Chị ta cực đầu ghi lịa Nhìn Hạnh hối thúc Ờ mày đi lẹ lên đó coi sao Để nhà chị có chó Đi đi Hạnh không nói công trận Dội lấy cái áo dài tay mặt tạm Rồi chạy nhanh ra khỏi nhà Cô vừa chạy vừa khóc Nước mắt tuôn dài ướt đậm hết hai gọt má Nó rơi dài suốt đoạn được đi Hạnh miếm môi Trong lòng như đang có hàng ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt Cô nất nghẹn trong hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ ao, trưng trưng nước, rác rạc đến độ dấp té đến cả mấy lần. Ông Mười được trạm xá trả dạy, tất nhiên là đã không còn có thể cứu được nữa. Người dân trong xóm thương tình hoàn cảnh đơn chiếc của hai cha con, nên mỗi người một tay phụ lo cho cái đám tang của ông Mười được hoàn tất. Nói là đám tang cho có phần long trọng, chứ thật ra cũng chỉ là một cái hồn Được làm bằng dán dừa. Một vài mâm cơm để mời bà con đến chia buồn tiễn đưa ông Mười về nơi ăn nghỉ. hành không thiết lập gì. Cô chỉ ngồi gục bên quan tài của cha mà khóc. Đến lúc người dân đưa quan tài đi hạ quyệt thì cô mới chịu đứng lên. Nhưng vẫn bấm cứng lấy quan tài không chịu buông ra. Các cô cắt gì phải hết sức lựa lời khuyên bảo. Thôi con... Để cho cha mày được ra đi thanh thản Chứ mày nếu kéo như vậy Ông có đi cũng không tài nào nhắm mắt được Tội lắm con Hạnh nghe vậy Thì cũng thôi không còn giật giả Cô chỉ trơm trớm nước mắt Nhìn vào chiếc quan tài thô sơ của cha mình Mà cảm thấy đau lòng Cuối cùng Cũng đành buông ra để cho mấy chú khiên ông mười đi hành nói trong tiếng nất ngẹn Chá Chời... Cha được dạy với má rồi đó. Cha có thượng con, thì sinh hãy ra đi thành thẳng. Con bất hiếu, chưa làm tròn được bổ phận làm con. Kiếp sau con vẫn sinh được làm con của cha mà để phụng dưỡng cha má cho tới hết cuộc đời. Chiếc quan tài mang theo những giọt nước mắt của hạnh, cuối cùng rồi cũng đã nằm yên tận sâu dưới lọc đất lạnh bỏ lại một mình người con gái bơ dơ tội nghiệp giữa cuộc đời này. Cũng không biết là có được êm đềm hay phủ đầy sóng gió, khi mà bây giờ cô không còn ai để có thể nương tựa, cũng không có ai để che chở và bảo vệ cho cô. Tất cả mọi thứ sau này đều phải tự dựa vào chính bản thân của mình mà sống. Thời gian thám thoát trôi đi, giống như những cơn mưa rạo mỗi năm lại đến. Hạnh bây giờ cũng đã trưởng thành hơn. Bởi vì lúc sinh thời, ông Mười đã quá nghèo nên không có nổi một mảnh đất để cắm dụi. Được mỗi cái nền nhà nhỏ như cái lỗ mũi cũng đã dùng để làm nơi trông cất cho hai ông bà, nên Hạnh phải đành sắm một chiếc ghe mà lên lên trên sông nước, rầy đây mai đó buôn bán lạc giặc đắp đổi qua ngày. Tối thì cô cho ghe về, neo ở bến sông, nhũ của cha mẹ đang nằm mà nghỉ ngơi ăn uống, sáng mai lại chèo đi tiếp, thật giống như thân phận của một đám lục bình trôi nổi, không biết cuối cùng rồi nó sẽ đi về đâu. Một năm sau đó, vào một ngày cũng giống như mọi ngày, Hạnh đang chèo ngang qua khúc sông Vắng, thì chợt nghe thấy có tiếng người kêu cứu. Cô hốt khi nhìn thấy có ai đó đang vùng vẫy ở dưới nước. Lúc này thì không cần suy nghĩ gì Hạnh ngay lập tức bỏ ghe Lao xuống bơi ngược dòng nước Tới chỗ người bị nạn Cô túm lấy dây áo của người đó Lội một mạch quay trở vào ghe Bám vào thành ghe Rồi trèo lên Mang theo cả người mà cô vừa mới cứu Đó là một người đàn ông Vẫn còn rất trẻ Chắc chỉ hơn Hạnh chừng vài tuổi là cục Anh ta nằm giật ra giữa sàn ghe một lúc Rồi mới chậm rãi ngồi dậy Ôm lấy ngực mình Mà ho lên sạc sụa liên hội Hạnh lúc này cũng đang thở khổn hảnh vì mệt Nhưng cô vẫn còn sức quay sang nhìn người đàn ông Mà cất giọng lo lắng hỏi Anh có sao không Trời ơi xem chút nữa tôi cũng đi gặp Hà Bá luôn rồi Người đàn ông vẫn còn đang ôm lấy ngực Có vẻ dường như là hơi thở vẫn chưa kịp ổn định Phải mất hơn một lúc sau Thì anh ta mới cất giọng trả lời Hạnh Tôi không sao Cảm ơn cô nhiều lắm nghe. Hành quanh tay, cô lắc đầu nhìn người đàn ông mà đáp: "Hổng có gì đâu, nhưng anh làm sao mà bị rớt xuống sông vậy?" Mà bộ anh không biết lội hả? Người đàn ông lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Hạnh. Khuôn mặt tuấn của anh ta thoáng chốc làm cho Hành có hơi bối rối. Người đàn ông khẽ mỉm cười, cất giọng nói ôn hòa: <cười> "Tôi ở thành phố mới về quê." Nói ra cũng ngại, tại vì Tôi không biết bơi lội thiệt Hồi nhỏ cha của tôi có tập cho Nhưng mà tôi nhát quá Hồi nãy tôi thấy có con chó Bị rơi xuống sông Tôi tính dớt nó lên Nhưng mà hổng may tôi Hạnh khẽ chai miệng cười tỉm tỉm Vì đây là lần đầu tiên Cô gặp một người đàn ông không biết lội Thấy cô gái ở trước mặt Đang có ý cười mình Người đàn ông gãi gãi đầu Nhìn hành tiếp tục nói Cảm ơn cô Đã cứu tôi ngang Không có cô Chắc giờ tôi đã chìm nghiễm luôn rồi á <cười> Hạnh lại su tay Cô lúc này mới nhìn vào mặt của anh ta Khẽ nhíu mày tròi hỏi Ủa Mà hình như anh đâu phải người ở đây Tôi thấy anh lạ lắm á Người đàn ông gật đầu Mỉm cười đáp lại lời của Hạnh à, Nhà tôi thì ở đây Nhưng mà anh em tôi Từ nhỏ đã đi học ở trên thành phố thỉnh thoảng về thăm nhà vài ngày "Rồi lại đi tiếp à?" "Hạnh ngay vậy thì kẻ cực cô nói." Ờ, chi mà tôi không biết anh." Hai người đang trong tình trạng toàn thân ướt như chuột lột nhưng vẫn cố ngồi nói chuyện mà quên mất luôn cả việc đó. Cho tới khi Hạnh có lẽ là vì lạnh nên liền liên tục hắt xì ra mấy cái thì người đàn ông mới bắt đầu để ý. Anh ta nhìn cô cất giọng nhẹ nhàng và chút dò lắng. "A, thôi Cô vô thay quần áo đi để không bị cắm lạnh đó <cười> Một lần nữa cảm ơn cô nhiều lắm nghe Bây giờ thì xin phép cô có thể nào đưa tôi vô bờ được không cô Hạnh hất hàm trả lời một câu dí dỗm nửa đùa nửa thật Tất nhiên rồi chứ lẽ tôi để cho anh ngủ luôn trên ghe của tôi hả Người đàn ông bật cười Anh ta có một khuôn mặt rất điển trai Cộng thêm với dáng người thư sinh Làn da trắng trẻo không khác gì một chàng công tử bột hực cách xa với những người đàn ông ở vùng này. Hành đứng lên, rồi ra phía sau cất máy chèo, lùi chiếc ghe cho nó cập vào bờ. Người đàn ông lúc này chưa vội bước lên mà còn ngoái lại đằng sau nhìn Hạnh. Anh ta lại mỉm cười rồi nói: "Cô tên là gì?" "Tôi tên Thiển." Hành mỉm cười đáp trả, cánh môi hồng e ấp trả lời: "Tôi tên Hành." Thiện lẩm bẩm lại cái tên của Hạnh trong miệng mình Rồi sau đó Mới khẽ nở một nụ cười đậm chất lãng tử Sau đó Phóng lên bờ Anh đưa tay giấy chào Hạnh một cái Không quên nói giọng xuống thêm một câu Tạm biệt nha Hy vọng sẽ gặp lại cô Hạnh không trả lời Cô chỉ mỉm cười nhìn Thiện Bằng một đôi mắt trong veo Với cái má lúng đồng tiền sâu hút Rất duyên Rồi sau đó Mới cua mái kẹo, đưa chiếc ghe hàng ra ngoài con sông lớn Tiếp tục với công việc buôn bán hàng ngày của mình Trong cái nhìn dỗi theo đầy dẻ say mê của một chàng trai xài thành Và có lẽ cũng kể từ giây phút đó Thiện đã cảm thấy trong lòng mình trung động Ngày hôm sau, Thiện lại cố ý đi ra ngoài bến sông để được gặp hạnh Hai người lại có thêm một khoảng thời gian dài trò chuyện Và cũng dần xích lại gật nhau hơn Đêm trước khi chia tay Thiện trở lên thành phố Anh ta bảo dạng Cầm lấy bàn tay của Hạnh thủ thỉ Anh lên trận học tiếp Năm sau anh sẽ về ở hẳn luôn Hy vọng lúc đó Em vẫn còn ở đây để chờ anh Hạnh ngượng ngùng trút lại bàn tay Vẫn còn dương chút hơi ấm của Thiện Cô bẻn lẻn cúi đầu Lý dí nói không tròn câu Em ở đây từ nhỏ tới giờ Chưa có đi đâu đâu mà anh nói vậy Thiện mỉm cười Anh biết là Hạnh hiểu Và câu trả lời của cô Cũng đã ngầm xác định cho sự chấp nhận mình Thiện nhìn vào đó gò má Đang ứng hồng của Hạnh Tiếp tục nói Được vậy thì anh vui lắm Năm sau anh sẽ về quê ở Hẳn luôn Rồi nói với cha má Xin được cưới em Hạnh lúc này nghe vậy thì mới ngẩn mặt lên nhìn Thiện. Cô khá bất ngờ vì không nghĩ rằng anh lại đặt thẳng vấn đề trong khi cả hai chỉ vừa mới quen nhau được có mấy ngày. Cô sợ mình nghe lầm nên mới ngập ngừng lên tiếng hỏi lại. À, anh, anh nói gì chứ? C Cưới hả? Nhưng, nhưng mà... Nhưng Thiện lại gật đầu. Anh nhìn cô bằng đôi mắt rất đổi dịu dàng, cất giọng đầy ấm áp. Thiệt Mặc dù anh chỉ mới gặp em Nhưng anh biết Cuộc đời này Anh không thể nào sống thiếu em được Tin anh đi Hạnh Anh nhất định sẽ cưới em làm vợ mà Chỉ cần em gật đầu đồng ý Anh sẽ không để em Phải chịu thiệt thòi Và khổ sở nữa đâu Đợi anh nha Hạnh không nói gì Cô chỉ im lặng nhìn thiện Khuôn mặt ngây thơ Hằng lên một nét gì đó Vừa lo sợ Vừa vui mực Nhưng có lẽ Cái cảm giác đầu đời của người con gái lúc này Đang trỗi dậy mạnh mẽ ở trong lòng của cô Cảm giác ấm áp Khi lần đầu tiên Được ngồi bên cạnh người đàn ông Khiến trái tim của mình trung động Làm cho hạnh không còn cho dự nữa Cô vô thức cực động Bàn tay trong phút chốc Đã nằm gọn trong lòng bàn tay của thiện Từ lúc nào không biết Một năm sau đó Thiện quay trở về và chữ đúng lời hứa. Anh cầm trầu cao, cậy người đi ra bến sông để hỏi cưới hành. Bà Dung mẹ của Thiện ngậy đi trước dâu mặt mày cao có. Bởi ngay từ đầu khi nghe con trai nói là muốn cưới một cô gái trôi dạt trên sông thì bà đã không đồng ý. Không gì Thiện cứ nhất quyết, nếu không cho anh cưới hành thì anh sẽ bỏ nhà đi, chắc bà Dung còn lâu mới chấp nhận cuộc hôn nhân này. ngồi duyên dáng trong bộ áo dài màu hồng nhạt, mái tóc đen dài xuống mượt mà, càng làm cho cô trở nên dịu dàng hơn với cái má lúm đồng tiền. Chị Lý hàng xóm ghé trước cô Hạnh, thương cô như em gái ruột, nên ngày cô đi lấy chồng, chị cũng tới để thay mặt cho bà con họ hàng mà tiễn cô đi, bởi vì bây giờ Hạnh chỉ có một thân một mình không ai nương tựa. Chị vuốt nhẹ lên mái tóc cô Hạnh Mỉm cười chúc phúc Chị hy vọng em tìm được một tấm trọng xứng đáng Để không còn phải lên lên trên sông nước nữa Chú thím Mười ở dưới suối vàng Chắc cũng thấy vui vẻ, an lòng Chị chúc mừng em nghe Hành mỉm cười Cầm lấy bàn tay của chị gật đầu Nói Dạ, em cảm ơn chị mấy năm qua đã giúp đỡ em rất nhiều Em tin là anh thiện ảnh thương em thật lòng Chị yên tâm nghe <cười> Chị Lý cũng gật đầu Mỉm cười vui vẻ Sau đó chỉnh lại tóc tay quần áo cho hạnh Vừa ngó lên nhìn Thì đã thấy đàn trai lúc này cũng vừa đi tới Thiện trong bộ áo dài truyền thống Tay cầm mâm quả trầu cao Cúi người xuống nhìn vào ke Anh nhẹ giọng nói <cười> Dạ chị Phiền chị dắt hạnh lên giúp em với Chị lý cật đầu Chị cầm lấy tay của hạnh Dắt cô lên bờ Bà Dung nhìn vào con dâu Rồi đưa mắt liếc xuống chiếc ghe Bờ môi biểu ra Trất giọng đầy <cười> ẩn ý Ta nói trước giờ mới có cái lễ rước dâu Mà nó ngộ vậy à nghe Còn không có nổi cái bàn thờ Để bái gia tiên nữa Kiểu này ha rước về không biết có làm ăn gì được hay không nữa Thì nghe vậy Thì mới vội quay sang nhìn mẹ của mình Anh nhớ mày tỏ ý Không bằng lòng với câu nói đó Má Má nói gì kỳ vậy Má nói như vậy không sợ vợ con buồn hay sao Cổ không có nhà, từ đầu cô đã nói với má rồi còn gì nữa. Bà Dung vì thương con trai cho nên mới đồng ý để thiện lấy hành. Chứ thật lòng thì bà vẫn không cam tâm khi nhà của bà dù gì cũng thuộc gia đình danh giá lại đi cưới một đứa con dâu nghèo hèn Nhưng vì sợ thiện sẽ bỏ nhà đi thật nên bà cũng bấm bụng mà chịu theo ý của anh. Bà Dung còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì đã có một giọng nói chanh chua cất lên ngay bên cạnh. Mẹ nó phải em không hiểu sao lại cưới được cái bà này, cưới vợ là phải cưới cái người môn đăng hậu đối mới xứng. Cái người vừa lên tiếng là Trinh, em gái của Thiện. Bà Dung chỉ có hai người con, Thiện là con trai lớn, còn Trinh là con gái út. Nhưng chỉ có Thiện là người có tính khí hiền lành, anh học hành cũng giỏi, lại còn thêm chăm chỉ nên được bà Dung hết mực thương yêu và tin tưởng. Chắc vì quá kỳ vọng như vậy Nên khi Thiện Ngọ ý muốn cưới hạnh Làm trái ý bà Bởi bà luôn muốn cưới một đứa con dâu cho xứng tầm Và cũng chính vì như vậy Nên bà mới cảm thấy Chính hạnh là nguyên nhân Nên lại càng thêm không dừa mắt với cô hơn Trình lúc này Sau khi thốt ra câu nói đó Thiện ngay lập tức tỏ thái độ tức giận Khuôn mặt của anh đỏ bừng Nhìn em gái mà nói Mày im đi Ở đây mày có quyền gì mà lên tiếng Mày không được hổn với chị hai Đã nói ở nhà đi không nghe Cứ thích đi treo Rồi ăn nói bậy bạ không à Tao dán cái miệng của mày lại bây giờ đó nha Trình đang không bị chửi Thì cũng vô cùng tức tối Nó trề cái môi mộng dính ra Định cãi Nhưng bà Dung đã lên tiếng càng ngăn Thôi được rồi Dù sao thì hôm nay cũng là ngày rước dâu Còn nói gì nữa Màu dắt nó về, không thôi lại lỡ giờ lành Thì nghe vậy thì khuôn mặt liền trở nên vui vẻ trở lại Anh bước tới, cầm lấy bàn tay của Hạnh Nhìn cô dịu dàng, trầm dòng Về nhà với anh nha Hạnh cúi đầu Từ nãy đến giờ cô cũng đã nghe Và nhìn thấy thái độ của bên nhà chồng Cô biết bản thân mình không xứng đáng với thiện Nhưng vì tình yêu Cô sẵn sàng dẫn thân vào đó Với một niềm tin rằng Chỉ cần cô chịu đựng một chút và làm tròn bổn phận, thì sẽ có một ngày, họ cũng sẽ yêu thương và chấp nhận cô thôi. Hạnh khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cô gật đầu nhìn chồng, sau đó mới lại quay sang cúi đầu với bà Dung một cái, rồi cứ như vậy mà đi theo thiện để trở về nhà của anh. Chị Lý đợi sau khi cho cả đoàn người đi rồi, lúc này... Chị mới dõi mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Hạnh Chị khẽ lắc đầu thở dài Tự nói một mình trong miệng <cười> Tội nghiệp con nhỏ Coi ra chắc khó sống rồi đi Đám cưới diễn ra sau đó trong một ngày Với rất nhiều quan khách Nhưng bà Dung lại yêu cầu thiện là Không được nói gì về hoàn cảnh của Hạnh Cũng như không cho cô ra ngoài để chào hỏi Cô chỉ được ở đằng sau bếp lo làm công việc Rồi một mình trửa đến cả mấy chục mâm chén bát Thiện vì sự nhượng bộ của mẹ Đã cho phép anh được cưới Hạnh Nên cũng không dám phản đối chị Anh chỉ an ủi động viên Hạnh Cố gắng chịu đựng Khi nào tiếp khách xong xuôi Anh sẽ xuống nhà để phụ chiếc cô Nhưng hành đại xua tay mỉm cười Cô quệt ngang dành bồ hôi trên trán Nhìn chồng dịu dàng nói Không sao đâu anh Em làm quen rồi Anh cứ lo tiếp khách đi ha. Khi nào xong đó, rồi xuống với em cũng được. Em làm chút xíu à. Thiện biết là Hạnh đã phải chịu thiệt thòi. Nhưng anh cũng không còn cách nào khác với yêu sách của mẹ mình. Vậy anh được cưới Hạnh về nhà. Đó cũng đã là một việc rất khó khăn. Nên bây giờ cũng phải đành chấp nhận. Thiện thấy thương vợ mình vô hạn. Anh dán mái tóc của cô sang một bên. Rồi hôn nhẹ lên tráng của cô một cái. Cất giọng trấn an. Được rồi, em cố gắng nghe. Anh xong sẽ xuống với em liền. Làm từ từ thôi, nghe. Hạnh gật đầu, cô lại mỉm cười rồi đẩy giai thiện đi lên nhà. Sau đó lại ngồi xuống tiếp tục bên cái đống chén dĩa chất cao như núi mà không có lấy một người nào phụ giúp. Cuộc sống của Hạnh cứ như vậy từng ngày trôi qua thật mệt nhòi trong chính căn nhà trọng lớn Mà cô chỉ được xem như là một con ở chứ không phải là chốc Người ta nói đúng Cửa hào môn không dễ bước vào Nhất là đối với người con gái có thân phận thấp hẹn như hạnh Thì lại càng không thể Thiện rất thương vợ Nhưng anh thì lại bận đi làm cả ngày ở trên xã Đến tối mới có mặt ở nhà Cũng chính vì vậy mà thiện không biết vợ mình bị đối xử như thế nào Có mấy lần anh trông thấy hạnh có vẻ mệt mỏi Gặn hỏi hoài thì anh cũng chỉ lắc đầu mỉm cười Cô nhìn chồng bằng một đôi mắt trũng sâu Nhẹ nhạt nói Em có sao đâu Chỉ là em ngủ trên ghe quen rồi Nên giờ ngủ giường nệm thấy hơi đau lưng thôi hả Thì nghe vậy thì cũng bật cười Anh nhéo vào má của cô một cái Cất giọng cưng chịu <cười> Em lạ thiệt đó Người ta ngủ trên ghe mới đau lưng chứ Ngủ nệm êm ái như vậy Thì làm sao mà đau lưng được Thôi nếu như em không quen á, Thì anh đổi thành chứa mây ngủ Dậy cho nó mát nghe Hành miễn cười Cô ngã đầu lên vai chồng Nhỏ giọng đáp Thôi không cần đâu anh Anh quen ngủ nẻm rồi mà Từ từ rồi em cũng quen Không có sao đâu Thiện ôm ghi lấy vợ Cảm thấy thương người con gái Dịu dàng xinh đẹp này vô cùng Xem cô chính là báo vật Mà anh cần phải giữ gìn trân quý Sáng hôm sau Cả nhà đang ngồi trên mâm cơm. Bình thường lúc Thiện có mặt ở nhà thì Hạnh mới được lên mâm ngồi chung. Chứ Thiện đi làm rồi á, thì cô chỉ được ăn cơm ở dưới bếp. Chứ bà Dung thì không bao giờ chịu cùng ngồi với một đứa con dâu mà bà xem là cái loại người nghèo hèn thấp kém. Thiện lúc này mới vui vẻ nhìn cả nhà thông báo. <cười> Ngày mai cô đi công tác tận ở ngoài Bắc á, chắc phải hơn tháng con mới về. Con tính xin phép má là cho con dẫn vợ con đi chung luôn. Bà Dung còn chưa kịp phản ứng gì thì Trinh đã nhanh miệng lên tiếng. Đâu có được, bà... À, lộn, chị hai mà đi thì ai nhà nấu cơm dọn dẹp? Em không có làm đâu à. Thiện trừng mắt, anh ngưng đũa nhìn đứa em gái xấu nết của mình mà gặn giọng. Từ bao giờ mà chị hai phải có trách nhiệm nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa vậy? Hả? Mày ở nhà làm cái gì? Trình nghe anh hai hỏi cách như vậy thì cũng có hơi sợ. Nó ấp úng, không biết phải trả lời như thế nào thì bà Dung đã nhanh trí lên tiếng giải dây. À, à, thì ý nó là con Hạnh nấu ăn ngon, nó ăn quen rồi nên nó ghiền nữa chứ. Ở nhà nó vẫn phụ chị Ha dọn dẹp mà, đúng không Hạnh? Bà Dung quay sang hất hàm nhìn Hạnh hỏi. Cô cũng hiểu ý tứ trong câu hỏi này của mẹ chồng nên liền gật đầu. Cô gượng gạo nặng ra một nụ cười vui vẻ Nhìn mẹ chồng Rồi lại nhìn chồng lên tiếng Dạ đúng rồi anh Cô Út ở nhà vẫn giòn dẹp với em mà Chỉ có nấu cơm làm Tại cô Út nói em nấu ăn ngon Nên để em nấu thôi Hai chị em phụ qua phụ lại Thiện khẽ như mày Anh nhìn sang đứa em gái đang cúi đầu lắm lét ăn cơm Thì cũng thừa biết là hành đang nói đỡ cho nó Nhưng vì nể bà chung Anh cũng không muốn làm lớn chuyện Nên cũng thôi mà buông ra một câu Con gái lớn rồi Sau này còn phải đi lấy chồng Nên lo mà tập tành nữ công gia tránh giùm đi Không ai che chở cho mày hoài được đâu Má cứ luôn chịu nó riết Sau này không có ai rước á, Thì nói sao nó ế nghe Trinh lúc này mới dám ngước lên Nó xì mặt ra nhìn thiện Định cãi thì bà Dung lại xua tay nói Thôi ăn cơm đi Má biết phải dạy nó sao mà Mày làm anh thì cũng đừng có nên Nói với em gái mình vậy chứ Ông sợ nó buồn sao? Có vợ rồi chỉ biết lo cho vợ. Mày có còn quan tâm tới ai trong cái nhà này đâu. Thiện thở hát ra một hơi. Cảm thấy bất lực khi phải nói chuyện với mẹ mình. Nên thôi, cũng không muốn nói nhiều. Anh quay sang hạnh nhẹ giọng Tối nay em ở nhà chuẩn bị đồ đi. Anh về rồi, sáng mai vợ chồng mình đi luôn. Lần này thì đến phiên bà Dung lên tiếng. Bà thoáng nhếu mày, khuôn mặt đánh lại nhìn con trai cất giọng đầy dẻ khó chịu. Ủa, tao đồng ý cho nó đi hồi nào đâu mà mày kêu nó chuẩn bị đồ Riết rồi mày không coi bà già này ra cái gì nữa đúng không Nó đi thì ai ở nhà lo việc nhà Tao còn phải đi thu nợ, còn Trinh nó cũng phải đi học vậy Rồi cái nhà này thành nhà quan hả Thiện chưa kịp lên tiếng trả lời Thì hạnh đã nếu chặt lấy bàn tay chồng ghi xuống như ra hiệu Cô mỉm cười nhìn bà Dung nói Dạ, con không đi đâu má Con ở nhà chứ, anh đi công tác thì con đi theo có làm gì đâu. Với lại, con cũng không quen đi xa. Bà Dung nghe vậy thì cũng thôi không nói gì. Tiếp tục bình thản ngồi ăn cơm. Chỉ có thiện là cảm thấy hơi bất mãn Nhưng vì biết ý vợ nên anh cũng im lặng, cố nuốt cho xong chén cơm rồi đứng lên nói là tới giờ đi làm. Bà Dung vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Còn Trinh thì hí hững nhìn theo bóng lưng của anh trai mà nhét mép mỉm cười. Sau đó, lại nhìn sang hạnh, dằn mạnh chán cơm xuống bàn một cái, sau đó đứng phát dậy, nói giọng chanh chua. <cười> ăn cơm mà nhìn cái bản mặt là thấy ăn hết vô rồi. <cười> Nó xía dài một tiếng, rồi bỏ đi ra khỏi phòng bếp. Bà Dung lúc này cũng đã vừa ăn xong. Bà nhìn sang hạnh, nói với giọng điều chậm trải. Ăn xong á, thì đi lên lầu, coi lau chùi sạch sẽ hết mấy cái phòng, với mấy giải làng can cho tôi. Dạo này thấy mập ra rồi ăn no ngủ kỹ quá mà. Nổi xong, bà liếc ánh mắt sắc như dao nhìn con dâu rồi hừ nhẹ một tiếng, sau đó đứng lên bỏ đi ra ngoài. Chỉ còn ngồi đó, cô lặng lẽ thu dọn lại mâm cơm rồi một mình dọn dẹp. Trửa chén xong xuôi, lại vội vã đi lên lầu tiếp tục lao dọn cho đến chiều mà không có lấy một thời gian nào để nghỉ ngơi. Tối hôm đó tiễn về nhà, anh ngồi ở trên giường Nhìn Hạnh tu xếp quần áo vào vali cho mình Đột nhiên anh lại kéo lấy tay cô ôm siết vào lòng Rồi đưa bàn tay luồn nhẹ qua mái tóc của cô Cất giọng dịu dàng Sao lại không đi với anh Em sợ má buồn hả Hạnh xoay mặt lại Cô nhìn chồng rồi trầm giọng nói Má cũng đã nói vậy rồi Em mà đi thì khác nào cãi lời má Với lại, anh cũng đi có hơn tháng thôi mà thành thủ xong việc rồi về với em nghe Em ở nhà chờ anh là được rồi Thiện im đặng một lúc lâu Anh nhìn người con gái đang ngồi ở trong lòng mình Suy nghĩ gì đó, rồi khẽ thở dài Anh ôm lấy vợ vào lòng, rồi thủ thỉ Anh biết, em về đây chữ nghiêu thiệt thôi Nhưng em không có than giản hay nói với anh Em cố gắng chịu thêm thời gian nữa đi Anh để dành đủ tiệc Sẽ mua một căn nhà khác Để vợ chồng mình ra ở riêng Nghe Hạnh không trả lời Cô áp sát khuôn mặt vào ngực của chồng Như cũng đang tỏ ý đồng tình Với câu nói đó của Thiện Vì thật sự Vậy làm dâu tính đến nay Cũng đã được gần 2 năm Nhưng Hạnh lại không hề nhận được bất kỳ một tình thương nào Của mẹ và em chồng hàng ngày cô phải làm việc chất giả Làm việc quần quần như một con ở nhưng đổi lại vẫn chỉ là một thái độ dứng dưng của họ, khiến cho cô cảm thấy có chút nản lòng và mệt mỏi. Thiện đi công việc, đồng nghĩa với việc Hạnh phải làm nhiều việc và bị ăn chửi cũng nhiều, vì lúc này ở nhà không có ai ở bên để làm lá trắng cho cô nữa. Ngày thì cấm đầu làm việc cho đến khi chiều muộn. Tối thì phải qua phòng của mẹ chồng và em chồng hầu hạ, Mát xa đắm bóp cho đến tận khuya. Đôi khi nhìn vào cái cảnh làm dâu của Hạnh, có nhiều người sẽ nghĩ rằng cô còn khổ hơn gấp trăm lần so với thời của ngày xưa phong kiến. Sáng hôm nay, khi dọn cơm lên tạc, vừa đặt cái nồi cá kho thơm súng thì hành đột nhiên lại bụm lấy miệng mà nôn ói. Bà Dung thấy vậy thì khẽ nheo đôi mắt của mình nhìn hành đâm đâm. Còn cô thì cứ nghĩ là hành động của mình khiến cho mẹ chồng thấy khó chịu Nên liền cúi đầu trối trích xin lỗi Dạ con có xin lỗi Ch Chắc tại con bị đau bao tử nên mơ muốn ơi Nhưng bà Dung lại không nói gì Chỉ nhìn hành một lúc rồi trầm giọng lên tiếng Đau bao tử thì vô phòng nghỉ ngơi đi Lát tao kêu thầy thuốc tới khám cho Không thôi lại nói nhà tao ác Hành nghe vậy thì càng thêm trung sợ Cô lắc đầu xua tay, nhanh miệng nói. Dạ, con không dám nghĩ vậy. Bà Dung tiếp tục găng giọng Được rồi, đi nghỉ đi. Lát tôi kêu thầy tới khám. Mà ăn cơm đi ha, rồi hãy vô phòng nghỉ. Ngồi đây ăn luôn cho tiện. Con Trinh nó đi học rồi, cứ chừa phần cho nó là được. Hạnh đứng ngẩn người. Cô dường như không tin những lời kia là của mẹ chồng mình vừa mới thốt ra. Bà Dung nhìn thấy thái độ đó của Hạnh... Thì cũng đoán trước được là cô đang nghĩ gì Bà lên tiếng gắt nhẹ Còn đứng đó nữa Bộ đó giờ tao ác với mày lắm hay sao mà mày sợ Dạ, dạ không có Con đâu dám nghĩ gì đâu má Ờ Vậy thì ngồi xuống đây ăn cơm Xong rồi lên phòng nghỉ đi Lát tôi kêu thầy tới khám cho Bà Dung nói xong Thì bưng lấy chán cơm xúc vào mấy muỗng đưa cho Hành Cô thoáng giật mình Rồi ngồi ngay xuống đợi lấy chán cơm rồi ấp úng cúi đầu cảm ơn mẹ chọc trối rích. Ngày hôm đó, bà Dung không hiểu vì sao lại thay đổi hẳn thái độ. Vừa ăn cơm xong đã đi mời thầy thuốc đến nhà để khám cho Hạnh, nhưng bà lại không cho thầy nói với cô về kết quả mà chính bà đã người nói lại sau khi đã biết trước rồi thầy ra về. Bà nói với Hạnh là cô chỉ bị đau bao tử nhẹ vì ăn uống không điều độ. Cần nghỉ ngơi và chú ý đến dinh dưỡng hơn một chút Chứ không có gì nguy hiểm Rồi sau đó kêu cô là cứ nằm mà nghỉ ngơi Không cần phải làm việc gì cả Hạnh lúc này cứ nghĩ là mẹ chồng đã chịu thay đổi Đã có thể yêu thương và chấp nhận mình Nên cô cũng cảm thấy rất vui mực Còn về phần bà Dung Cũng không biết là bà có phải thật lòng hay là không Nhưng rõ ràng Thái độ đã có chút gì đó thay đổi. Bà nói chuyện với hành rất nhẹ nhàng, căn dặn cô là cứ ở trong nhà nghỉ ngơi, rồi sau đó thì bỏ ra ngoài đi đâu không ai biết. Đến chiều tối muộn, bà Dung mới trở về nhà. Trên khuôn mặt hiện ra một nét gì đó vô cùng khó chịu. Bà đi thẳng vô phòng của Hạnh, nhìn thấy cô đang nằm ở trên giường, thì liền đập cái rậm rồi lớn tiếng nói. Còn vô gì mà giờ này còn nằm ương ra đó. Cơm nước không lo đi nấu, bộ tính để má chồng với em chồng hầu cho hả? Hạnh nghe thấy giọng la, thì liền giật mình ngồi dậy. Vì lúc trưa, bà Dung còn kêu cô là nằm nghỉ ngơi, cho nên cô nghe lời. Cứ tưởng là mẹ chồng dì thương nên đại chạy tính. Hạnh vì trong một khoảng thời gian dài làm việc mệt mỏi, cộng thêm thiếu ngủ, cho nên cô mới nằm ngủ quên lâu như vậy, chứ không phải cô cố tình. Hạnh lúc này mới vội vã bước xuống giường, Cuối đầu lý nhí nói với mẹ chồng. Dạ, dạ con xin lỗi má. Tại con mệt quá nên con ngủ quên. Để con đi nấu cơm liền. Má đói lắm chưa? Bà Dung trận trừng đôi mắt lên nhìn con dâu. Khuôn mặt đỏ bừng rồi chửi động. mày biết giờ mấy giờ rồi không mà còn hỏi tao câu đó nữa? Ở nhà sướng quá rồi. Ngủ nỗi con mắt chưa? Dạ, dạ con không dám. Để con đi nấu cơm, má đừng có giận. Hành trung giọng nói xong, thì cúi đầu bước thẳng đi ra ngoài. Bà Dung đứng đó Nhìn theo bóng lưng của cô Mà liếc ánh mắt sắc như dao Rồi dẫn với thái độ khó chịu Mà lèm bèm trong miệng Tưởng đâu được phước báo Ai vậy lại rước thêm quả Đúng là cái đồ nghiệp chứ quang gia Hành có nghe loán thoáng Nhưng cô cũng không dám quay lại nhìn Mà vội vội vàng vàng Đi thẳng luôn một mạch xuống dưới bếp Cùng với biết bao nhiêu suy nghĩ Cứ lẫn quẩn ở trong đầu Tối hôm đó Bà Dung gọi Trinh vào phòng để nói chuyện. Nhưng mà chuyện gì thì không ai biết. Chị thấy một lúc sau, Trinh mở cửa bước ra ngoài. Trên tay của nó còn cầm theo một chật gì đó. Trinh bước thẳng xuống bếp. Nó nhìn thấy Hạnh đang lay quay dọn dẹp thì liền sấn tới nhìn cô mỉm cười cất giọng <cười> Chị hai, chị đi nghỉ đi, để đó em dọn cho. Chị làm cả ngày mệt rồi. Hạnh giật mình quay lại. Cô nhìn thấy Trinh thì cũng ngập ngừng nói. Cô... cô úp xuống đây làm chi vậy? Cô muốn ăn gì? Để chị nấu cho Trinh lại mỉm cười Rồi bất tình lình Nếu lấy cánh tay của chị dâu kéo hành ra ngoài Vừa đi vừa nói với giọng điệu tưởng chừng như Hai chị em đang vô cùng thân thiết Chị hai đi nghỉ đi ha Em suy nghĩ kỹ rồi Dù gì bây giờ thì chị cũng đã là chị hai của em Sự thật không thể nào thay đổi được Em xin lỗi vì thời gian qua đã không phải với chị nghe Em sẽ sửa tính lợi, tập từ từ cho quen công việc nhà để phụ chị hét Chị hai chị đừng có giận em nghe chị Một lần nữa Hạnh lại cảm thấy bất ngờ về thái độ của đứa em chồng Không phải bình thường nó luôn két bỏ và sỉ nhục cô hay sao Sao bây giờ tự nhiên lại thay đổi đột ngột như vậy Khiến cho cô trong lòng lại có chút gì đó hơi quan mang nhưng không dám nói Thấy nét mặt của Hạnh có vẻ còn lưỡng lự Trình lại buông lời dịu ngọt, giả lạ nói tiếp. Chị hai không tin em hả? Em thật lòng xin lỗi chị mà. Hành lúc này mới ngước mặt lên nhìn đó. Cô ngập ngừng hỏi. Cô Út Úc... nói thiệt á hả? Em nói thiệt. Bây giờ em sẽ thay đổi. Em coi chị là chị dâu của em thiệt mà. Chị đừng có giận em nữa nghe. Hành miếng cười hiền lành. Cô cầm lấy bàn tay của em chồng, nhẹ giọng nói. Chỉ cần cô Út không ghét chị nữa là chị vui rồi. Chứ chị đâu có giận gì cô Úc Trinh cười sở lỡ Nó kéo lấy tay của Hạnh đi nhanh Rồi hối cô vào phòng nghỉ ngơi Với thái độ hết sức là thân thiện Làm cho Hạnh cũng không thể phản ứng gì Cũng tối hôm đó trình đem vào phòng cho Hạnh Một chén chè đậu đỏ Nó nói với Hạnh Là do chính tay bà Dung dạy nó nấu Vì bà muốn xin lỗi cô Nhưng không tiện nói ra Làm cho Hạnh lại càng thêm cảm thấy cảm động Cô Bưng lấy chén chè, mỉm cười nhìn em chồng, cất giọng nói ôn quà. Chị cảm ơn cô Úc nhiều nghe, <cười> thiệt ngại quá. Trinh khoát tay, nó nhìn đâm đâm vào chén chè, thay vì nhìn vào mặt của Hạnh, trả lời. Chị hai cảm ơn má, má biểu em nói chè cho chị tại sợ chị buồn, chị ăn đi. Hạnh nghe vậy thì không dội ăn mà lại tiếp tục nhìn Trinh cất giọng. Chị đâu có dám buồn má đâu, chỉ sợ là má không ưng chị thôi. Trình lúc này không hiểu gì sao lại có vẻ như sốt ruột Nó không để ý gì đến lời nói của Hạnh mà cứ liên tục lên tiếng hối cô ăn. Hạnh thì nghĩ đơn giản. Cô cũng muốn làm cho mẹ và em chồng vui nên mới cầm muỗng lên mà ăn một hơi hết sạch chén chè. Trình đứng đó nhìn Hạnh. Nó nhết miệng nở ra một nụ cười khó hiểu rồi đỡ lấy chén chè từ tay chị dâu sau đó mới nhìn cô mà nói... <cười> Ờ, thôi chị hai nghĩ đi nghe, em ra ngoài Hạnh gật đầu, cô cũng mỉm cười luôn miệng cảm ơn em chồng Nhưng cô nào có hay biết Đó chỉ là toàn bộ kế hoạch của mẹ con bà Dung Muốn diệt đi cái thai mà Hạnh đang mang ở trong bụng Nửa tiếng trước Khi bà Dung gọi con gái vào phòng Bà kéo lấy tay của Trinh ngồi xuống giường Rồi bắt đầu kể cho nó nghe về chuyện hôm nay Bà phát hiện ra việc Hạnh đã mang bầu Sở dĩ bà chưa nói lại cho Hạnh biết Là gì bà muốn đợi xem Kết quả về số phận đứa bé trong bụng cô như thế nào Bà lập tức đi xem bói Bởi bà Dung là một người rất mê tín Nhưng thật chẳng may cho mẹ con của Hạnh Bà thầy bói mà bà Dung cho là thần thông quảng đại kia Cũng không ít lần đã xem cho công việc làm ăn của bà Nói rằng đứa bé con của Hạnh chính là sao chổi Nếu đứa bé này được sinh ra Thì nó sẽ là giận xui đem lại tai quả cho người thân. Không những vậy mà nó còn có thể làm hại đến sản nghiệp và danh tiếng của bà. Bà Dung nghe thầy phán như vậy thì mới tá quả tâm tinh. Liền nghe theo lời lão ta mà trở về nhà tìm cách trục bỏ đứa bé đi. Và cái chén chè đậu đỏ định mệnh kia chính là một liều thuốc kịch độc mà mẹ con bà Dung đã dùng để phá đi cái thai trong bụng của Hạnh. Âm mưu, Giết chính cháu ruột của mình Mà không hề có lấy một chút nào thương xót Đêm đó Hạnh đau quằn quại Cô cố gắng lê tường bước chân nặng nề Đi sang phòng của mẹ chồng cỏ cửa Cô vừa gọi vừa ôm lấy bụng của mình Hạnh kêu lên từng đoạn âm thanh nghe đứt quảng Má ơi Má ơi mở cửa cho con Con đau, đau Nhưng cánh cửa vẫn cứ yên liệt Không một tiếng động, cũng không một câu trả lời nào vọng ra. Hạnh lúc này không còn chịu nổi, cô ngồi gục xuống mà tay thì vẫn đang ôm lấy bụng của mình trong hơi thở dốc. Hành cố đập vào cánh cửa, giọng cô đã bắt đầu trở nên yếu dần. Mẹ, con, con đâu? Mở cửa cho con đi. Mẹ. Bà Dung đang nằm ở trên giường trong phòng. Bà nghe rõ mồn một tiếng gọi của cô con dâu. Nhưng lại lờ đi không nghe thấy Mà lại còn nhết mép mỉm cười Tự nói thầm trong miệng Mày chết quét đi cho rồi Cái đồ nghiệp chứ Ở bên ngoài Hạnh lúc này cũng cảm thấy Đã không còn chịu đựng được nữa Máu chảy ra từ ở thân dưới của cô Mỗi lúc một nhiều Cô cố lết đi sang phòng của em chồng Lết đến đầu Thì dệt máu lại kéo dài theo chân của cô đến đó Cả một vùng đỏ tươi Loan rỗ Thành lại đưa tay gõ cửa Lúc này cô chỉ còn có thể thiều thao được bằng những âm thanh yếu ớt Cô ơi, bà cơ, bà cơ cho chị ra, cô ơi, cô ơi. cũng giống như bà Dung Trình tất nhiên là mặc kệ khi nghe thấy lời kêu cứu của chị dâu mình Bởi chính mẹ con đó đã dạy ra cái kế hoạch này Thì làm sao mà có thể để cho Hạnh được cứu chứ? Đêm đó, Hạnh nằm gục trên vũng máu trước cửa phòng của trình Cái đứa em trồng cây độc này. Sáng ra, khi hai mẹ con bà Dung định bụng sẽ giả dờ như vô tình phát hiện, không hay biết gì, vì cả đêm ngủ quên. Nhưng mọi chuyện đã đi quá xa với dự liệu của hai người. Hạnh đã chết. Xác của cô nằm cứng đờ trên nền gạch tàu đôi mắt cứ mở trừng trừng nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng của Trinh. Máu nhuộm đỏ hết thân người, loang lổ kéo lê cả một đoạn đường dài trên nền nhà. Cái cảnh tượng nhìn vào vừa thấy thương tâm vừa vô cùng kinh dị. Bà Dung hốt hoảng, còn Trinh thì sợ hãi. Cả hai con người tan nhẫn vô nhân tính đó vậy mà lúc này lại đang đứng nhìn vào cái xác của hành trung trải. Trinh vì còn nhỏ nên có phần hoảng loạn hơn mẹ của mình. Nó ôm cứng lấy bà Dung. Cất giọng trung trung như sắp khóc Má, má, má ơi v Giờ làm sao đây má Bà, bà, bà chết rồi kìa Bà Dung à... trong nhất thời cũng sợ hãi không kém Nhưng chỉ một lúc sau Với bản tính cay nghiệt và vô lương tâm của mình Bà lạnh giọng nói Ê... Sao là sao Chết rồi thì trốn chứ còn sao nữa Nhưng Trinh lại lắc đầu Nó không dám nhìn vào cái xác của Hạnh Chỉ ôm cứng lấy cánh tay của bà Dung mà nói Nh Nhưng, nhưng mà Rồi, rồi anh hay gì Mình biết trả lời sao đi má Bà Dung lúc này mới ngớ người ra Bà quên mất việc Phải giải thích với thiện Về cái chết của vợ nó như thế nào Đứng suy nghĩ một hồi Bà Dung mới kéo lấy tay của Trinh Rồi nhìn nó nói Vậy thì đem quăng nó xuống sông Nếu có ai phát hiện Thì nói là do nó bị thế chết trình nghe mẹ mình nói như vậy Thì cũng thấy hợp lý Nên mới gật đầu Vậy là cả hai người Mới hùa nhau lôi cái xác của Hạnh ra ngoài sau nhà Vì ở vùng quê sông nước Nên nhà nào cũng cất thêm một cái sàn lót bằng dán dừa Gọi là sàn lãng ở nhà sau Dùng để sinh hoạt giặt vũ Bởi nước sông dùng này là nước ngọt Mẹ con bà Dung cứ để cái xác của Hạnh như vậy Mà thẳng tay quăng xuống Bởi làm như vậy thì sẽ dễ tạo hiện trường giả Là Hạnh bị té hơn Vì ở trên người cô không có bất kỳ một dích thương nào Mặt sông lúc này, không hiểu gì sao là đột nhiên gợn lên từng cơn sóng nhỏ đánh ập vào bờ. Những đám lục bình thường ngày vẫn trôi lửng lờ xu theo dòng nước, mà nay cũng tự nhiên hợp lại rồi cứ bám dưới chân cầu sàng lãng không chịu rời đi. Một việc xong xuôi, mặc kệ cái xác của Hạnh đang trôi lửng lờ dưới con sông, khi trời lúc này chỉ vừa mới lờ bờ sáng. Mẹ con bà Liễu bắt đầu quay trở vào nhà, lau chuội cho sạch vết máu sắp xếp lại tất cả mọi thứ để không muốn bị lộ ra một vết tích nào sau đó họ lại thản nhiên như không có chuyện gì tiếp tục sinh hoạt bình thường giống như mọi ngày mà không có bất kỳ một người nào hay biết Ngày hôm sau chị Lý là người phát hiện ra xác của Hạnh bị trôi dạt tắp vào bên cạnh chiếc ghe của cô ngày xưa đang được neo đậu ở mánh đất có hai nắm mộ của ông bà mười Chị hốt quảng, kéo lây lấy xác của cô lên ghe, rồi chèo về nhà bà Dung để báo tin. Mẹ con bà Dung tất nhiên cũng tỏ ra vô cùng quảng loạn. Bà bắt đầu khóc ngất, ôm chặt lấy xác của Hạnh, kêu gào lên trong tiếng nất. Trời ơi, Hạnh ơi, sao con ra nông nổi này? Con xin má về để coi mộ mã của anh chị xuôi mà. Sao giờ Cô lại chết bất đắc kỳ tử vậy chứ Hạnh ơi là Hạnh Trinh cũng giống như bà Dung Tuy nó không dám đến gần cái xác của Hạnh Nhưng cũng đứng nhìn Rồi khóc lóc Chị ơi chị hai Sao chị ra đi đột ngột vậy Biết vậy thì hôm ông em Đã đi với chị rồi Chị hai ơi Hai mẹ con Cứ như vậy mà thay phiên nhau diễn Một đứng một ngồi khóc đóc tỉ tê Diễn một giở kịch tiếc thương chân thật đến mức Chị Lý lúc này cũng không cầm lòng được Mà phải lên tiếng an ủi Thôi cô Dung Cái số con nhỏ nói vậy rồi Tai nạn thì sao biết trước được Cô cố gắng bình tĩnh Mà còn lo hậu sự cho đó Tội nghiệp nhỏ Chị Lý vừa nói hết cậu Thì đột nhiên hai mắt của Hạnh Lại bất chật mở ra trợn trừng Bà Dung quảng hồn dỗ dàng Buông bỏ cái xác của cô xuống Rồi ra lên một tiếng thất thanh Nước từ trong miệng của Hạnh Cũng đột nhiên trào ra xối xả Nhưng lại mang một màu đỏ tươi như máu Chị Lý ở đây Nổi tiếng là người nặng dế nên không sợ Chị chậm trải ngồi xuống Nhìn vào đôi mắt của Hạnh Thì thấy có hai con Dung nước đang ngọ quậy Chị cẩn thận dùng tay Lôi tụi nó ra trước sự kinh hãi Của mẹ con bà Dung Sau đó Chị lại dạy miệng của Hạnh ra để kiểm tra Thì lại thấy trong khuôn miệng của cô là cả một đống giòi bọ Đang lút nhút, rỉa thịt một con cá bóng Trong tình trạng đang trương phình thối rửa Chị lúc này mới đứng lên Nhìn bà Dung vẫn còn đang trung trậy Với khuôn mặt xanh như tàu lá Chị nói có nghĩ là nên nhanh chóng làm hậu sự cho Hạnh đi cô Nó dưới nước lâu để vậy không có tốt Bà Dung gật đầu đi lịa Lập tức trả lời mà cái giọng vẫn cột trung à, à, à, Để, để, để cô lo Nhưng chị Lý lúc này mới sực nhớ ra Chị nhìn quanh quốc trong nhà rồi hỏi Ủa thằng Thiện đâu Nó không có nhà sao cô trình nãy giờ truy vô cùng sợ hãi Nhưng nó vẫn cố gắng để trả lời à, Anh hay em đi công tác à, Không biết sao để liên lạc nữa chị Chị Lý khẽ thở dài Nhìn vào cái xác của Hạnh rồi nói Thôi dạy chưa biết làm sao đảm tài của Hạnh chỉ diễn ra trong vòng có một ngày rồi sau đó cũng Hàệt cô được bà dung tr tận ở sau giường cách xa ngôi nhà đến mấy sài đất ngày Thệ trở về nghe tin vợ mình chết anh như một người điên luôn miệng kêu gào trong đau đớn anh bỏ hết công việc ngày đêm cứ ôm cư cư lấy ngôi mộ của Hạnh Thiện không thiết ăn uống cơ thể gầy gò hóc hát làm cho bà Dung Cũng cảm thấy xót xa. Nhưng mặc dù đã hết đời khuyên nhũ, Mà Thiện vẫn cứ ở liền ngoài mộ vợ, Khóc thương không chịu vào nhà. Bà Dung cũng đành hết cách. Kêu Trinh đem cơm đi ra ngoài giường cho Thiện, Nhưng nó cứ lắc đầu. Nó trả lời với dòng điệu đầy trẻ bất cẩn. Không, con không ra đó đâu. Ông đó mặt xác ổng. Ai đợi người chết thì cũng chết rồi. Cứ âm mộ như bị điên. Không có vợ này thì cứ vợ khác. Làm nhiêu trên đời này hết đàn bà con gái không bằng. Bà Dung cũng thừa biết tính nết của con gái mình. Bây giờ bà mới tự trách mình là đã quá nuông chiều nên đã khiến cho nó không còn biết chút gì gọi là tình thân trong gia đình. Bà chỉ biết thở dài rồi tự mình đem cơm ra cho thiện. Những mâm cơm nguội lạnh cứ như vậy từng ngày được đem ra rồi lại đem vào. Thiện không động đũa, anh chỉ uống chút nước cầm hơi. Đói quá thì ăn một ít trái cây trong giường, rồi cứ như vậy mà ngày đêm ngồi gục ở bên mộ của vợ mình thương khóc. Dần dần, bà Dung thấy con trai cũng không đến mức muốn quỷ quại mình. Mà có lẽ vì quá thương xót cho vợ, nên bà cũng mặc kệ, không còn bận tâm. Vì thật ra, thỉnh thoảng thiện cũng có vào nhà rồi lại trở ra. Mà còn vào để làm cái gì thì bà không biết. Hôm nay... Đúng 49 ngày tang của Hạnh Vì Thiện không có ở trong nhà Nên bà Dung cũng không muốn làm gì cúng kiến Bởi bà vốn không muốn Hạnh còn dấn dương ở lại đây làm cái gì Từ sáng bà đã bỏ đi ra ngoài đánh bài Còn Trinh thì cũng tụ tập với đám bạn bè của nó đi chơi ở trên huyện Đến bây giờ trời đã sụp tối mà vẫn còn chưa thấy mặt mày của nó đâu Bà Dung trở về trong trạng thái bực dọc Vì hôm nay bà thu bài khá nhiều Vừa bước vào nhà Thấy trong nhà vắng tanh Với cái không gian u tối Càng làm cho bà thêm phần cáo cắt Bà buôn miệng chửi động Cái nhà riết rồi giống y như cái chùa Có mấy đứa con mà không đứa nào đó hồn Không lẽ tao bán mẹ cái nhà này đi Cho tụi bay tự sinh tự diệt chứ Bực mình hà Nói rồi Bà đứng lên đi tìm cái trông đèn để thắp lên Vì nhà cửa lúc này đang tối ôm Sau đó thì Bà để cái chông đèn lên trên bàn thờ của chồng Sau đó xoay lưng lại định bước về phòng Thì đột nhiên từ ở bên ngoài cánh cửa đang khép hờ Xuất hiện một cái bóng trắng đang lướt ngang nhanh như một cơn gió Làm bà dung giật mình xích chút nữa là bà đã ngái nhào ra nền cạch Bà trung rảy nhưng vẫn còn có thể cố gắng đứng dậy Hít lấy một hơi để bình ổn lại hơi thở Mắt nhìn đâm đâm ra bên ngoài rồi cất giọng hỏi Ai đó? Mày hả Trinh? Nhưng bên ngoài chỉ có tiếng gió trích lên từng đợt. Mấy tán lá trên những gốc cây được trồng trước nhà cũng thi nhau đông đưa qua lại, tạo thành một chuỗi âm thanh nghe xào xạc, tựa như tiếng của quỷ gọi hồn. Bà Dung lúc này cũng cảm thấy có hơi trung, nhưng nghĩ bụng chắc do trời tối nhìn nhầm, nên bà cũng lấy hết can đảm, bà từ từ nhích dần ra bên ngoài. Đôi mắt mở to hết cỡ, nó ra, Thì cái bóng trắng đó là một lần nữa lướt ngang Bà Dung quản hồn lùi lại Bà quay trở vào trong Đứng trước bàn thân của chồng Mà chắp tay lia liệt khẩn giái Mô Phật ông, ông ơi Ông sống khôn thác thì Làm ơn bảo vệ tôi với Đi đừng có hộ tôi nhau tôi sợ lắm Bà Dung trung giọng Cứ đứng đó lầm rầm cho đến khi Có một âm thanh Bất ngờ gian lên ở phía bên ngoài cánh cửa Khiến cho bà bị chật bắn mình mà quay lại Một khuôn mặt trắng bệt đang tầng tầng hiện ra ở giữa sau cửa sổ. Mái tóc đen dài bị gió thổi tóc ngược ra đằng sau, làm lộ ra hai con mắt cắn giả, trợn trừng đang đảo đảo nhìn bà Dung, làm cho bà vô cùng sợ hãi. Bà ngã quỵ xuống dưới đỉnh gạch, miệng lắp bắp như đang bị ai đó bóp chặt lấy cổ họng của bà. Không? Bà Dung lắc đầu hoang hoải, mồ hôi túa ra đầm đìa với một khuôn mặt đầy loạn. Thì cũng vừa kịp lúc Trình từ ở ngoài cửa bước vào Nó nhìn thấy mẹ đang ngồi bệnh ở dưới đền nhà Thì liền chạy tới nếu lấy cánh tay của bà Dung kéo lên Vừa kéo nó vừa hỏi Má, má sao vậy má Sao tự nhiên má ngồi đây Bà Dung trông thấy con gái Thì vô cùng mừng rỡ như nhìn thấy một dị cứu tinh Bà ngay lập tức đứng dậy Bà nhìn ra ngoài cửa sổ lắp bắp nói không rọt đâu H Hạnh, con con Hạnh Trình nghe mẹ nhắc đến tên Hạnh Thì nó cũng thoáng giật mình Nó đưa mắt nhìn theo bà Dung Rồi ngập ngừng nói Má nói gì? Chị Hảnh hả? Bà Dung gật đầu nói trong hơi thở gấp gáp À là nó Tao thấy nó rõ ràng Đúng là nó Trình thoáng nhíu mày Nó nghiêng đầu tiếp tục ngó nhìn ra bên ngoài Với một đôi mắt cẩn thận Dò xét nhưng không thấy gì Nghĩ mẹ mình trong gà quá khuất Nó lắc đầu rồi quay sang nhìn bà Dung Nói Làm gì có Chắc má bị ám ảnh nên nhìn lộn với lại Không phải làm má đã ỉm mùa mộ bà rồi hay sao Sao bà về được Bà Dung lúc này mới bất chợt khưng lại Như đã nhớ ra chuyện đó Bà khẽ thở vào một cái Rồi vỗ mạnh vào trán buộc miệng ờ, Tao quên Sau đó Bà lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài Bà có vẻ ngập ngừng Tiếp tục lên tiếng Nhưng mà rõ ràng tao thấy Nó Nó giống lắm Trinh xua tay Nó ngắt ngang lời nói của mẹ mình Thôi, nó cứ tưởng hù mình Bán sao mà về được Mà cho dù có về á, con cũng không có sợ Lúc sống không làm gì được con Chết rồi thì làm được gì Bà Dung nghe vậy Thì cũng có chút dững tâm hơn Bà tạm thời bỏ qua cái chuyện vừa rồi Mà quay sang nhìn Trinh rồi hỏi Mà mày đi đâu tới giờ mới về Riết rồi, tao không nói là muốn đi đâu thì đi hả Muốn làm gì làm phải không Trình lúc này mới tỏ ra quẩy quải. Nó đưa tay lên miệng ngáp dài, sẵn giọng trả lời bà Dung. Con đi chơi với bạn, chứ không lẽ bắt con ở nhà hoài hay cái gì. Nối tửa là mày cái hả? Mày cố chừng tao á. Trình cũng không chờ gì. Nó dặm chân một cái thật mạnh rồi hầm hực bỏ đi vào trong nhà. Chỉ còn lại bà Dung đứng đó nhìn theo bóng lưng của con gái mà cũng đành bất lực, nhẹ thở dài ra một hơi, lắc đầu, chậm rãi, bước đi ra ngoài, đóng cửa. Sau đó thì cũng trở về phòng. Vì lúc này bà cũng đã dần thấm mệt Đêm đó Trình đang còn trong cơn say giấc Thì nửa khuya Nó chợt nghe thấy Có tiếng hát của ai đó cất lên văn dặn Ở bên ngoài cửa sổ Trình mơ hồ mở mắt Nó ngáp dài Rồi khẽ như mày Bực dọc lầm bầm trong miệng Nửa đêm rồi mà con mẹ nào còn hát hò vừa không biết Bị khủng cái gì vậy trời Nó lôm cơm ngồi dậy Bước xuống giường đi thật chậm ra ngoài để mở cửa sổ nghe ngóng. Ở bên ngoài lúc này trời đang tối đen như mực. Chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ của dần trăng muộn đang chiếu lên mấy tán lá cây vẫn còn đồng hơi sương. Trình khoáng giật mình vì nó nhìn thấy từ phía xa xa. Trên cây xòi già có bóng của một người cô gái với mái tóc dài chạm cả đất. Cô gái đang ngồi dắt dẻo trên nhánh cây cao. Tiếng hát phát ra từ miệng của cô gái đó. Âm điệu, não nề, ai quán Vừa xa vừa gần Như dọng về từ một cõi u linh Mơ hồ không có thật Trình rút này đã có dự cảm được Cái bóng người kia có vấn đề Vì không có ai đang đêm Lại đi trèo lên ngọn cây Mà ngồi hát như vậy cả Nó vô cùng sợ hãi Dội đóng sập cửa lại Rồi chạy thoát vào trong phòng Phóng mạnh lên giường kéo lấy cái mền trùm kính cả đầu Rồi cứ như vậy mà trung lên cầm cầm được bổng đúc sâu. Trình không còn nghe thấy giọng ma mị kia vang lên nữa. Nó mới từ từ nhíu lấy cái giặc kéo xuống. Vừa ló được mặt quái vật, Trình lại ban quang há hốc miệng khi ở trước mặt của nó lúc này là một đôi mắt trắng dã đang dương lên nhìn nó chằm chằm. Trình định hét lên nhưng không hiểu vì sao cổ họng của nó cứ như bị ai đó bóp chặt lấy, không thoát được ra thành lời. Cả thân người của nó cũng cứng đờ. Chỉ biết nằm im mà chịu đựng cái cảm giác sợ hãi đang bao trùm Một khuôn mặt kinh dị lúc này cũng từ từ hiện ra Cái khuôn mặt vô cùng quen thuộc đối với trình đang nhết mép mỉm cười Từ trong dòng miệng bỗng tuôn ra những dòng máu đỏ tươi như những dòng huyết hận Rồi sau đó lại phát ra một giọng nói lành lãnh Nó gian lên trong căn phòng tối u, dăng dẳng bên tay của Trinh Làm cho nó sợ hãi, đến mức suýt chút nữa là đã ngất đi Cô ước... Ngủ sớm vậy, ăn xoài không? Chị hái cho Xoài ngon lắm Dạo này chị thêm chua Nhưng mà bụng chị đau quá Giọng nói nhẹ nhàng Nhưng vô cùng ma mị Vừa như trên trĩ Là vừa như quán thang trách cứ một điều gì đó Trình lúc này chị quá sợ hãi Mà không dám mở mắt ra nhịp Nó cứ lắc đầu trong vô thức Rồi... Vào giây phút, cổ họng của nó sắp sửa Bị một lực vô hình đầu đó siết chặt Thì cánh cửa phòng đột nhiên lại bật mở ra Bà Dung bước vào với điều bộ cấp gáp Bà hớt hải, chạy nhanh tới chỗ của con gái Bà cất giọng trung trung và nói Trình, Trình, dậy đi, có chuyện rồi, dậy Lúc này, Trình cũng vừa kịp thời thoát ra được bàn tay của tử thật Nó ngồi bật dậy, nếu lấy cánh tay của bà Dung với hơi thở dồn dập Nước mắt bắt đầu tuôn ra Trình lúc này có vẻ gì quá quảng sợ Mà nói những câu từ nghe đức quảng m Má ơi Bà hạnh hành, hành về rồi Bà Dung khuôn mặt tái xanh Bà dỗ dàng ngồi xuống Nhích sát cho người có cô gái Bà ấp úng hỏi Mày nói gì Mày cũng nhìn thấy nó nữa hả Trời đất ơi Trình gật đầu lia lia Dân tráng của nó ướt đẫm mồ hôi Miệng méo báo rung run Còn tay thì đang ôm chặt lấy bà Dung trả lời Bà vừa ở đây nè Bà còn tính giết con nữa Con sợ quá mà ơi Bà Dung <cười> hai mắt mở to Cả người trung rảy lên từng cơn Rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài Bà thì thầm nói nó vậy thật rồi Hồi nãy tao đi ra nhà sau uống nước Tao thấy nó ngồi ở trên cái sàn Nó còn hát nữa Trình chụp lấy cánh tay của bà Dung Nó nói như khóc Đúng rồi Có phải bà hát các bạn bà lý kém mọng không mà Hồi đó con ưa nghe bà hát bạn này Hồi nãy con cũng thấy Bà ngồi trên cây xoài Bà còn vô đây thằng đau bụng nữa <cười> Hai mẹ con lúc này mới bắt đầu ôm chặt lấy nhau đầy quảng sợ Ở bên ngoài cửa sổ Gió bắt đầu thổi trích lên từng cơn Tạo ra những âm thanh nghe vô cùng ghê rợn Tiếng gió hú Hòa lẫn với tiếng lá cây xào sạt Giống hệt như tiếng của âm ma Đang gào thét để đòi mạng của kẻ ác nhật Bà Dung sau một hồi cố kìm nén đi sự sợ hãi Bà mới quay sang nhìn Trinh rồi nói Không cần sợ Để ngày mai tao đi mời thầy Tao không tin là không trấn được đó Trinh lúc này mặt mày vẫn còn xanh bét Nó trung trị đói Mà đó là chuyện của ngày mai Còn đêm nay đi mình phải sao đây mơ Bà Dung thở mạnh ra một hơi Như để cố lấy lại sự bình tĩnh Bà nhìn ra bên ngoài cửa sổ Cất giọng đánh thép Không sao Nhà này có bùa bảo vậy Nó không làm gì được má con mình đâu Trinh buộc miệng Giờ phải chỉ có anh hai ở nhà thì đỡ biết mấy Mà Dung nghe vậy thì quay lại chửi Câu ngu Có nó ở nhà để lộ ra hết hay sao Cũng may là nó không có ở trong nhà Nếu không thì chết Trinh im lặng Sau đó nó lại hỏi tiếp Mà anh hai đang ở ngoài mộ hả má Có khi nào bà về rồi tố cáo hai mất con mạnh không Bà Dung lúc này mới khẽ nhú mày suy nghĩ Nhưng rồi bà cũng xua tay từ Trấn An Không có đâu Mà tao cũng không biết nữa Thôi kệ bà đó Cho dù có tố cáo thì cũng không sao Không lẽ thằng Thiện nó giết tao với mày hay sao mà lo Cứ để ngày mai rồi giải quyết Trình nghe như vậy thì cũng khẽ gật đầu Bà Dung chậm rãi đi trở về phòng Mọi thứ dần trở lại yên ắng Nhưng khi Trinh vừa mới chập mắt được một chút Thì nó lại giật mình toàn tỉnh bởi ở bên ngoài Nó nghe thấy có tiếng đập cửa gian lên dồn dập Tiếng đập phát ra mỗi lúc một nhanh Dần kèm với tiếng trên trị của ai đó dọng vào thật gần Nghe lanh lãnh, cao vút, tựa hộ như đang than thân trách quán Mở cửa, đau quá, mở cửa cho chị đi, chị đau quá Trinh quá sợ hãi, nó bịch chặt hai tay của mình lại Cố để không nghe thấy những tiếng kêu thang đó Nhưng dù có bịch như thế nào Thì những âm thanh trên trĩ Vẫn cứ gian lên nghe rõ một một Trình lúc này đã không còn chịu được Nó lấy hết can đảm ngồi bật dậy Ném mạnh cái gói về phía cửa trò chửi Biến đi chỗ khác đi Bà biến đi Nó vừa dứt lời Thì ở bên ngoài là đột nhiên yên ắn đến lạ thường Không còn nghe thấy những tiếng kêu thang trên trĩ nữa Trình vẫn ngồi đó Nó cố lóng tay lên để xem xét Nhưng ở bên ngoài lúc này Hoàn toàn chỉ là một không gian yên ắn Nghĩ hồn ma của Hạnh cũng biết sợ mình Nó nhẹ thở vào Rồi chuẩn bị nằm xuống Thì bỗng nhiên Trinh lệ Lê hét lên một tiếng thất thanh Khi nó nhìn thấy ở dưới sàn nhà Một thứ chất lỏng đang từ từ Ngoài khe cửa chảy vào Đó là máu Một đồng máu đỏ tươi Đang lên láng chảy ua vào trong căn phòng Sọc lên một mùi tanh nồng đến lợm giọng Trình vô cùng kinh hải Lúc này nó bất chấp ở bên ngoài có hồn ma của Hạnh Đang chực trờ nó hay là không Nó lao nhanh xuống giường Chạy đến mở tung cánh cửa Định chạy sang phòng của bà Dung cầu cứu Thì theo một lần nữa Nó lại hét lên đầy quán loạn Bởi ở bên ngoài chỉ toàn là một màu máu đỏ lơm Kéo dài trên nền nhà Máu không biết từ đâu Nó cứ như vậy mà tràn ra trên nền gạch tàu Ước đảm cả hai bàn chân đang trung rậy của Trình Còn chưa kịp định hình Thì tựa dưới bếp Trình nhìn thấy hồn ma của Hạnh Đang từ từ lướt tới Khuôn mặt của cô trắng bệt Cùng với hai hốt mắt đen ngồm Trên tay còn ẩm thêm một cục máu đỏ lồng thọc Trình lúc này như muốn chết điến Nó mở to đôi mắt ra Nhìn đâm đâm vào cái thương ảnh kinh dị kia Mà không nói được một lời nào Vì cổ họng đã bị nghẹt cứng Rồi vào giây phút Hồn ma của Hạnh đang chuẩn bị lao tới thì Trinh ngay lập tức bỏ chạy nhưng nó b mới chỉ chạy được có dài bước thì đã té nhào xuống dưới đề cạch gì ở dưới sàn nhà lúc này chỉ toàn là máu lên láng nên nó mới trượt chân đầu của nó bị ra vàou đúng các cạnh bàn bằng đá ngày xưa Hạnh vẫn thường hay bị bắt phải lao chùi hàng ngày Trinh nằm cục xuống toàn thân của nó co cấp lại rồi chỉ sau một lúc thì bất động nhưng Hai mắt thì vẫn mở trừng trừng, nhìn trăng trối vào khoảng không Như vẫn còn chưa tin vào số kiếp của mình như vậy là đã kết thúc Ở bên phòng, bà Dung nghe thấy tiếng kêu của con gái Thì cũng ngồi bật dậy, rồi chạy nhanh ra bên ngoài, mở cửa Nhưng vừa chạy ra đến nơi, bà lại nhìn thấy hồn ma của Hạnh đang đứng nhìn bà mỉm cười Trên tay là một cục máu tươi vẫn còn dương dãi, dài giọt, nhỏ ton ton xuống dưới nền gạch Bà Dung há hóc miệng Ấp úng với gương mặt đang vô cùng kinh hại Hạnh ơi con, con tha cho má đi Má dài rồi Ta tha cho má đi con Hồn má của Hạnh đang từ từ lướt tới Cô nhẹ cái miệng rộng Quát ra bật cười lên lanh lạnh Cất giọng âm u đầy quán khí ha Tha hả Tôi từng cầu xin bà Nhưng bà đâu có quan tâm tới Bà động ác lắm Bà tàn nhận lắm Cả cháu nội của mình mà bà cũng giết Má con bà Phải đền bán cho tôi Bà Dung lúc này vì quá sợ hãi Bà nhanh như cắt Chạy vào trở lại trong phòng Nhưng con chưa kịp đóng cửa Thì hạnh đã rứt nhanh như một cơn gió đuổi theo Bà Dung cầm được cái dĩa Thì ném vào hạnh cái đó Có lẽ vì quá kích động Bà không còn sợ nữa Mà quay sang chửi rũ hạnh Toàn bằng những lời lẽ và câu từ cay độc Cuối cùng Bà cầm lấy cái trông đèn dầu Ném thẳng vào thân ảnh của Hạnh Bà tức giận hét lên gian dọng cả các phòng u tối Còn khốn nạn Bà chết đi Tao quyền rũ mày không được siêu sinh Đồ con đạn bà nghiệp chứ Đồ xui xẻ Bà Dung cứ luôn miệng mắng chửi như vậy Cho tới khi nhìn lại Thì căn phòng lúc này đang bốc cháy phần phần Bởi ngọn lửa đèn dầu Bà hốt quảng định chạy ra ngoài, nhưng cánh cửa phòng lại đột nhiên bị đóng sầm rồi khóa chặt lại. Bà Dung ở trong biển lửa kêu gào, nhưng không có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của bà. Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa đã lan nhanh vào và bao trùm lấy căn nhà. Một cục lửa rộng lớn đã nhấn chìm toàn bộ hết tất cả những tội ác mà hai người đàn bà đã thực hiện. Rồi đến khi, căn nhà chỉ còn lại một mớ tàn tro Với những đốm sáng lập rè bay trong gió Có một cái bóng người đàn ông Đứng ở bên ngoài nhìn vào Khuôn mặt vô hồn Không có lấy một chút cảm xúc Anh xòe bàn tay ra Quăng vào tàn dư của đám lửa Một bảnh giấy màu vàng Trên đó có vẻ chi trích Những câu từ bùa chú gì đó Rồi xoay người nhanh chóng bước đi Anh bỏ lại sau lưng Một đống đổ nát Với hai cái xác đã cháy đen Co quắp lại không còn nhận dạng được rõ hình hài lúc này trên khoe mắt của người đàn ông mới bắt đầu tuông ra haiọ lệ nóng hỏi hai chồng lệ cứ răng dài thấm đẫm trên cả khuôn mặt đang hằng lên một nét gì đó tan thương nó đau khổ đến cùng cực và có lẽ rằng ngay lúc này chính là lúc nội tâm của anh đang trong cơn dặn xé một năm sau đó người ta vẫn thường hay thấy bóng dáng của một người đàn ông hàng ngày dẫn chèo chiếc ghe củ nát Trôi dạt ở trên sông Gương mặt phong trần Phủ đầy xương gió Nhưng lúc nào cũng nhìn xuống dưới mặt sông Mà mỉm cười Rồi những đêm trời tối Người ta cũng thường nhìn thấy Có rất nhiều chiếc lồng đèn qua giấy Được thả trôi xuôi theo dọc nước Có chiếc lại bám vào Những đám đục bình xanh ngát Rồi cả hai cứ như vậy mà qua quyện vào nhau Lững lờ trôi trên mặt sông êm đẹp Nó bình yên Như không hề mang trên mình một chút gì của chuyện đời Chuyện lòng người đen bạn Một đêm trăng sáng thấp thoáng trên bến sông Vẫn là bóng dáng của người đàn ông Đang khua nhẹ mái chèo Lướt theo những đám lục bình trôi chạc Anh ta vừa chèo vừa hát Giọng ca rất đượm buồn Giăng dẳng trải dài Như chứa đựng cả ngàn nỗi đau sầu và bi thương Giọng ca quài niệm về một người đã không còn hiện hữu. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành chút thời gian để lắng nghe chuyện của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, nếu như tôi là tác giả, tôi chưa hãi giả đâu quý vị. Tôi chưa hãi giả đâu. Tôi sẽ viết thêm một khúc nữa sau khi mà hai mẹ con bà Dung Dí Trinh chết rồi. Cái hồn ma của Hạnh á, Nó bay qua tới nhà cái người coi bói á, Nó lột da đầu của ổng Xong rồi nó xé háng của ổng Luôn tôi mới vừa lòng hả dạ tôi, tôi nói thiệt Tại sao lại quên đi chỗ này dạy tác giả Mọi người cứ bình luận đi Rồi đợi tác giả nhào vô trả lời cho tôi Tôi mới hả dạ Nghe Trước khi kết thúc Xin hãy cho một trực đăng ký kênh Để kênh ngày càng phát triển Và có nhiều chuyện hay nữa Gửi tới cho mọi người nghe Nha Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.